Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn Một nữ giám thị tới gặp Tracy Whitney Cô có khách tới thăm Tracy ngạc nhiên Có thể là ai được nhỉ Và đột nhiên nàng biết Chắc Sau cùng thì anh ta đã đến Xong quá muộn rồi Trong lúc nàng cần đến khủng khiếp Thì anh ta đã không tới Hừ Mình không bao giờ cần tới anh ta nữa Hay bất kỳ ai khác Cecy thầm nhủ, nàng theo người nữ giám thị tới phòng khách và bước vào. Một người xa lạ đang ngồi đợi trước chiếc bàn gỗ nhỏ, và đó là người đàn ông kém hấp dẫn nhất mà Cecy từng thấy từ trước tới nay. Khổ người thấp, mút mít, vẻ ái nam ái nữ, cái mũi dài và vào và cái miệng nhỏ cay nghiệt. Chán ông ta cao và dô. Còn cặp mắt nâu sẫm thì như to ra sau cặp kính dày Ông ta không cả đứng dậy Tên tôi là Daniel Cooper Ông Tổng Giám Thị đã cho phép tôi được nói chuyện với cô Về việc gì? Tracy ngờ vực hỏi Tôi là nhân viên điều tra của IIPA Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế Một trong số khách hàng của chúng tôi đã bảo hiểm cho bức tranh Renoir bị mất cắp tại nhà ông Joseph Romano. Tracy thở mạnh. Tôi không thể giúp gì ông. Tôi không đánh cắp bức họa. Và nàng bước ra phía cửa. Câu nói tiếp theo của Cooper đã làm nàng dừng lại. Tôi biết thế. Tracy nhìn ông ta thật trọng và cảnh giác Không có ai đánh cắp nó cả Cô đã bị lừa, cô Whitney Jaycee chậm chạp ngồi lại xuống ghế Sự tham gia của Daniel Cooper vào vụ này Bắt đầu từ 3 tuần lễ trước đó Khi ông ta được triệu tập tới văn phòng của sếp Ông Gigi Raynor Tại trụ sở IIPA ở Manhattan Tôi có việc cho anh đây, Dan Raynor nói Daniel Cooper không ưa người khác gọi mình là Dan Tôi sẽ nói văn tắt thôi Renoy chủ bụng nói ngắn Vì là rất e ngại Cooper Thực ra thì Cooper làm cho mọi người trong cơ quan phải e ngại mình Rất nhiều người dùng từ sống mạnh để miêu tả ông ta Một con người kỳ lạ Daniel Cooper luôn luôn thu kín mình Không ai biết ông ta sống ở đâu Có vợ con chưa ông ta không hề giao tiếp với ai và không bao giờ dự các cuộc liên hoan hay họp hành ở cơ quan ông ta là một kẻ cô độc và lý do duy nhất làm lời dùng thứ cho ông ta chỉ bởi đây là một tài năng kỳ quái một con chó săn dẻo dai với bộ não điện tử Một đoàn nhân Cooper đã thu hồi số lượng tài sản mất cấp Và phát hiện những vụ bịp bậm Trong lĩnh vực bảo hiểm nhiều hơn Của tất cả các điều tra viên khác Trong cơ quan gộp lại Renoy chỉ còn biết thầm mong Tìm ra những bí ẩn quái dị của Cooper mà thôi Chỉ ngồi trước mặt con người này Với cặp mắt cuồng tín kia Đang chăm chú nhìn mình Renoy đã thấy không yên lòng Ông ta nói Một trong số những công ty khách hàng của chúng ta đã bảo hiểm trong một bức họa với, với nửa triệu đô la và... Bức Renoir New Orleans R Joe Romano Một phụ nữ có tên là J.C. Whitney bị buộc tội và đã bị kết án 15 năm tù Bức họa chưa được thu hồi Đồ chó đẻ Renoir thầm hành học Nếu đây là người khác Thì mình đã nghĩ rằng hắn phô trường quá Đúng vậy Raynoy thừa nhận Miễn cưỡng À Whitney đó đã cất giấu bức họa Và chúng ta phải thu hồi nó Hãy bắt tay vào việc đi Cooper rời căn phòng không nói thêm lời nào Nhìn theo ông ta Gigi Raynoy nghĩ thầm Và không phải đây là lần đầu tiên Có ngày, mình sẽ tìm cách buộc hắn phải bộc lộ chân tướng. Cô vừa đi ngang qua các phòng, tới năm chục nhân viên đang lập chương trình cho máy tính, đánh máy các báo cáo, trả lời điện thoại. Một sự ồn ảo rối loạn. Khi cô vừa đi ngang qua một bàn làm việc, ai đó cất tiếng. Tôi nghe ông ngậm vụ Romano phải không? Thật may nhé, New Orleans thì... Cooper bước qua không hề đáp lại. Sao bọn họ không để cho mình được yên nhỉ? Đó là tất cả những gì Cooper đòi hỏi ở người khác, thế nhưng họ cứ luôn quấy rầy ông ta bằng những cử chỉ ồn ào của họ. Cooper thậm chí đã trở thành đề tài của các câu chuyện phiếm. Họ quyết tâm khám phá những gì có đằng sau thái độ lạnh lùng đó và tìm xem con người thật của ông ta ra sao. Có rảnh rang để đi ăn chiều thứ sáu này không, Dan? Nếu anh chưa vợ, tôi xin giới thiệu một cô gái tuyệt diệu, Dana. Chờ nhé, bọn họ không hiểu là Cooper không cần bất kỳ ai trong số họ, không thiết một ai. Nào đi, uống một chút thôi mà. Nhưng Daniel Cooper biết điều đó có thể dẫn tới những gì. Một ly rượu vô tình hoàn toàn có thể dẫn tới một bữa ăn chiều Và một bữa ăn chiều có thể dẫn tới một quan hệ nào đó Thế rồi mối quan hệ đó có thể dẫn tới lòng tin Quá nguy hiểm Daniel Cooper sống trong nỗi lo sợ ghê gớm rằng Một ngày nào đó, một ai đó sẽ biết về quá khứ của ông ta Hãy đào sâu trồn chặt quá khứ Đó chỉ là một lời dối trá Quá khứ chẳng bao giờ chịu bị chôn vùi. Cứ vài ba năm, một thứ tài liệu nào đó lại trui ra một vụ bê bối cũ và thế là Daniel Cooper lại sẽ biến mất đâu âm ba ngày. Chỉ có những lúc như thế, ông ta mới uống say một mình. Nếu như Daniel Cooper bộc lộ các tình cảm của mình thì có thể làm cho một bác sĩ tâm lý phát điên lên. Thế nhưng không bao giờ ông ta cho phép mình nói về quá khứ với bất kỳ ai Bằng chứng duy nhất mà ông ta còn giữ từ cái ngày kinh khủng xa xưa đó Là một bài báo cắt rời đã ngả màu vàng ố Được cất trong kính Được cất kín trong phòng mà không ai có thể tìm thấy được Từng thời gian, Coper lại nhìn vào đó Xem đó như một sự trừng phạt Chứ còn từng dấu chấm, dấu phẩy trong bài báo này thì luôn luôn hiện rõ nét trong đầu ông ta. Ông ta tắm bằng vòi hoa sen hoặc trong bồn ít nhất là ba lần một ngày, vậy mà không bao giờ có được cảm giác sạch sẽ. Ông ta tin chắc rằng sự cứu rỗi duy nhất trên đời này là ăn năn chuột tội. Ông ta đã tìm cách xin vào làm việc trong lực lượng cảnh sát New York Và khi bị từ chối vì thiếu mất 10 phân chiều cao Ông ta đã trở thành thám tử tư Ông ta tự coi mình là người đi săn Săn đuổi những kẻ vi phạm luật pháp Ông ta là sự phẫn nộ của Chúa ráng xuống đầu chúng Và đó là cách duy nhất để ông ta chuộc lỗi cho quá khứ Và dọn mình cho sự vĩnh hằng Ông ta đắn đo không biết Liệu còn có đủ thời gian tắm một chút trước khi ra phi trường hay không? Nơi rừng chân đầu tiên của Daniel Cooper là New Orleans. Ông ta ở lại thành phố 5 ngày và trước khi hết 5 ngày đó, ông ta đã biết tất cả những điều cần thiết về châu Romano, Anthony Alcati, Perry Pope và thẩm phán Henry Lawrence. Cooper đã đọc kỹ tài liệu về phiên tòa sử vụ Tracy Whitney Ông ta cũng đã phỏng vấn chung ý Miller Và biết về vụ tự sát của bà Doris Whitney Ông ta cũng đã trò chuyện với Otto Smith Và biết công ty Whitney đã bị phá sản như thế nào Trong tất cả những cuộc gặp đó Daniel Cooper không hề ghi chép gì Thế nhưng vẫn có thể trích lại nguyên văn từng câu nói Ông ta chắc chắn tới 100% rằng Tracy Whitney vô tội. Xong đối với ông ta thì đó là những chuyện kỳ quặc không thể tưởng tượng được. Ông ta bay đi Philadelphia để gặp Claren Desmond, phó chủ tịch nhà băng nơi Tracy làm việc. Còn Charlie Stanhope ba, thì đã khước từ việc gặp ông ta. Giờ đây, khi nhìn người đàn bà ngồi trước mặt, Cooper tin tưởng 100% rằng Cô ta không hề liên quan gì tới vụ mất cắp bức họa cả. Ông ta đã có thể viết báo cáo được rồi. Romano đã lừa cô, cô Whitney. Sớm hay muộn, hắn ta cũng đòi khoản tiền bảo hiểm cho việc mất cắp bức họa. Cô đã vô tình xuất hiện đúng thời điểm, làm cho điều đó trở nên dễ dàng hơn với hắn ta. Tracy thấy tim mình đập dồn Người này biết rằng nàng vô tội Có thể ông ấy đủ bằng chứng Để chống lại châu Romano Và bệnh vực cho nàng Ông ấy sẽ nói với ông tổng giám tị Hoặc với ngài thống đốc Và đưa nàng ra khỏi Cơn ác mộng này Đột nhiên nàng như nghẹt thở Vậy ông giúp tôi chứ Daniel Cooper ngạc nhiên Giúp cô Vâng yêu cầu một sự ân xá hay lời ông ta như một cú đánh giáng xuống Chelsea. Không. Nhưng vì sao nếu như ông biết tôi vô tội? Sao người ta lại ngốc đến thế nhỉ? Công việc của tôi đã kết thúc. Khi trở lại căn phòng khách sạn của mình, việc đầu tiên mà Cooper làm là cởi đồ và bước vào bồn tắm. Ông ta kỳ cọ từ đầu đến chân và để những tia nước nóng xối xuống người suốt gần nửa giờ đồng hồ. Sau khi lau khô người và mặc quần áo, ông ta ngồi xuống và viết báo cáo. Gửi Gigi hồ sơ số Y727830412. Người gửi Daniel Cooper. Trích yếu: Hai người đàn bà trong tiệm cà phê Hoa Hồng rain noise dầu trên vải Kết luận của tôi là Jesse Whitney không hề liên quan tới vụ mất cát bức họa nói trên. Tôi tin rằng Joe Romano đã lợi dụng chính sách bảo hiểm để bán bức họa lại cho một tư nhân và vào thời điểm này thì bức họa có thể đã bị đưa ra nước ngoài. Vì rằng bức họa quá nổi tiếng, tôi cho rằng nó sẽ xuất hiện ở Thụy Sĩ, quốc gia có đạo luật bảo hộ và cho phép sự mua bán trao tay. Nếu một người mua trổ tay một tác phẩm nghệ thuật Chính phủ thụy sĩ sẽ cho phép anh ta được giữ nó Cho dù nó có là hội đánh cắp Đề xuất Vì rằng không có bằng chứng cụ thể về tội lỗi của Romano Khách hàng của chúng ta sẽ phải trả tiền cho ông ta theo đúng chính sách Hơn nữa, trông vào Tracy để thu hồi bức họa Hoặc bù đắp các thiệt hại là điều vô ích Bởi lẽ cô ta không biết gì về bức họa Và không hề có tài sản nào cả Ngoài ra, cô ta sẽ bị giam giữ tại nhà tù nữ Nam Louisiana trong 15 năm tới. Daniel Cooper dừng lại một chút để nghĩ về J.C. Whitney. Ông ta cho rằng những người đàn ông khác sẽ đánh giá cô ta là rất đẹp. Ông băn khoăn mặc dù không mấy quan tâm liệu 15 năm tù sẽ làm cô thay đổi đến thế nào. Điều đó chẳng hề liên quan gì đến ông ta cả. Daniel Cooper ký tên dưới bản báo cáo và lại đắn đo không biết có còn đủ thời gian để tắm một lần nữa hay không.